giỏi trên nhiều phương diện nhưng tính tình cô ta rất thô bạo ta thành thật xin lỗi vì những phiền toái cô ta gây ra cho ngài ngài hãy tha lỗi cho ta vì ta không có cách nào dạy bảo được Fulvia Octavius giận tức giận nhưng khi ngài vui giả ở Alexandra sứ giả của ta mang thư đến tại sao ngày công tiếp chuyện này ngài giải thích như thế nào tướng quân Người đáng trách chính là sứ giả của ngài. Ta nhớ ra rồi, hôm đó, ta chưa cho gọi vào, nhưng ông ta cứ xong thẳng vào phòng của ta. Hôm đó, ta vừa mới tiếp trụ một số quốc dương của các nước, đầu óc không được tỉnh táo, nên có quát mắng ông ta một vài câu. Nhưng ngày hôm sau khi gặp mặt, ta đã giải thích cho ông ta rõ, giống như một lời xin lỗi. Octavius, chúng ta không nên tranh luận về vấn đề này. Không nên lấy đó làm cái cớ. Antonius không muốn lãng phí thời trang vì chuyện này. Chí ít ta cũng giữ đúng lời hứa. Không giết em trai của ngài. Dẫn cho hắn con đường sống. Nhưng ngài thì khác. Ngài vong ơn bội nghĩa. Phá dở giao ướp. Ngài... Octavius vừa nói chỉ dễ tức giận. Lepidus nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Nhìn lên tiếng. Thôi nào. Octavius tướng quân, chuyện trước đây nhắc lại làm gì chứ? Antonius ngăn Lepidus lại và nói. Lepidus tướng quân, cứ để cho Octavius nói, điều này có liên quan đến danh dự của Antonius ta. Nếu sự thật đúng như lời ông ta nói, ta là người bất nhân bất nghĩa, không đáng tin cậy nữa rồi. Nói đi, Octavius, tập phá vỡ giao ước như thế nào? Octavius rất tức giận, nói Chúng ta đã giao ước với nhau Việc này Lepidus tướng quân cũng đã rõ Khi bộ ba liên minh mới bắt đầu Chúng ta giao ước với nhau Khi gặp khó khăn sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau Nhưng khi vợ và em trai của Ngài nổi dậy chống lại ta Ta rất cần sự trợ giúp của Ngài Ngài lại cử tuyệt Thậm chí không thèm tiếp sứ giả của ta Đó chẳng phải là pháp dở giao ước sau. Ngài, Fulvia và Lucius, mặc dù là người một nhà, nhưng Ngài là quan chấp chính và có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ dững sự ổn định cho nước Cộng hòa La Mã. Giống như trước đây, chúng ta đã từng đồng tâm hiệp lực đánh bại phía Cộng hòa bảo vệ pháp chế. Antonius liền nói, Octavius tương quân, ta đã gây ra tai quả cho Ngài và La Mã. Ta thật sự xin lỗi Ngài. Quả thật khi đó, ta không biết Phu nổi loạn ở La Mã, mà nhằm mục đích muốn ta rời Ai Cập về với bà ta. Xin Ngài hãy tin điều này. Đúng là khẩu khí của người anh hùng. Lê thấy Antonius tỏ vẻ thành khẩn, liền tán thưởng. Đám thuộc hạ thế vậy cũng nói theo. Khởi bẩm hai vị thương quân, xin các vị đừng nhắc cái chuyện mà ân quán trước đây nữa. Việc gì qua thì nên cho qua, bây giờ chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt kẻ thù trước mắt chúng ta. Alamabuz nói, nếu các vị thật sự muốn tranh cãi lẫn nhau, xin hãy để sau này. Trước mắt, chúng ta phải liên minh với nhau, đợi đến khi tiêu diệt được mối hiểm họa Pampaeus, các vị tranh cãi nhau vẫn chưa muộn mà. Nghe xong những lời này, Antonius và Octavius không nói gì nữa. Họ hiểu rằng Pampyrus hiện đang là một mối đe dọa lớn nhất với mỗi người. Nếu họ liên minh với nhau sẽ dễ dàng tiêu diệt hắn. Alababus được đà nói tiếp. Đúng rồi, các vị đều không nói gì nữa. Chỉ có ta là lắm lời thôi. Có ba vị quan chấp chính ở đây. Người không nên nói nhiều. Ta biết người là người khéo ăn nói Nhưng Octavius và Lepidus tướng quân không nghe quen đâu. Antonius nhìn Octavius và Lepidus nói với Alobabus Lepidus lại lên tiếng Lời nói của Alobabus mặc dù thẳng thắn nhưng rất chân thành Nếu chúng ta cứ căng thẳng với nhau sẽ không liên minh lâu dài được Nếu có cách nào tăng cường sự đoàn kết giữa chúng ta dù phải trèo đèo lỗi suối ta cũng phải tìm bằng được Octavius nhìn Agrippa gật đầu Antonius liền hỏi Agrippa tướng quân, ngài có muốn nói gì không? Muôn thâu chủ sói Octavius em gái của ngài là một cô gái hiền thục, xinh đẹp nết na, cô ấy đã trưởng thành cũng cần có một tấm chồng. Vợ của Antonius tướng quân vừa mới qua đời, tướng quân rất cần có người nâng khăn sửa túi, sưởi ấm những lúc cô quạnh. Agrippa nói với vẻ thận trọng. Octavius thấy vậy liền nói, Agrippa Ngươi nếm dậy không sợ nữ hoàng Ây Cập Lê Bát nghe thấy sao? Không, hiện tại ta đang là người độc thân. Octavius tướng quân cứ để cho Agrippa nói. Antonius nhớ lại những lời Alomabous đã nói với chàng cách đây một vài ngày. Liền ngắt lời Octavius. Mấy ngày qua, chàng thường xuyên nghe thấy cái tên Octavia, chàng rất khứng thú với những cô gái đẹp trên thế giới nên rất muốn tiếp cận cô gái xinh đẹp này Akriba nói tiếp Để bảo đảm sự liên kết lâu dài giữa hai người ta đã nghĩ ra cách chỉ có điều Thấy Antonius và Octavius đang nhìn mình Akriba liền quyết tâm nói ra Để cho Antonius lấy Octavia làm vợ cô ấy rất yêu hai người tình yêu đó chắc chắn sẽ làm tăng thêm tình nữ nghị giữa hai người Antonius là quan chấp chính của La Mã, thuộc hạ thân tính của Caesar và là anh hùng của thế giới. Octavius là cô gái xinh đẹp, nếp na, thông minh hoạt bát Hai người sẽ với nhau, quả là một đôi trai tài gái sắc. mối nhân dân đó sẽ xóa đi khoảng cách giữa Antonius và Octavius, bởi hai người sẽ quên hết những chuyện không vui trước đây vì tình yêu đối với Octavia. nói xong, Agrippa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Antonius và Octavius vẫn trầm tư suy nghĩ. Ông ta cảm thấy rất vui và nói tiếp: "Xin hai vị tướng quân tha thứ cho thần đã mạo muội. Việc này không phải do thần nhất thời đưa ra, mà là kết quả sau nhiều ngày suy nghĩ, lao tâm khổ tứ của thần." Chủ soái của thần Octavius rất trân trọng nên qua bình ổn định của La Mã. Thần tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm tăng cường mới liên kết gắn bó giữa hai người bởi điều đó liên quan đến vận mệnh của hai tướng quân liên quan đến tương lai của La Mã và tương lai của bản thân chúng thần. Antonius nhìn Agrippa hỏi, Agrippa tướng quân Ngài nói như vậy nhưng có biết chủ sói Octavius của Ngài đang nghĩ gì không? Octavius vẫn đang suy nghĩ, thật ra Ông không thấy bất ngờ về việc này. Trước đó một vài ngày, đám thuộc hạ cũng đã nói qua với ông về chuyện này. Xét lực lượng hiện tại, Octavius không ngưng Antonius là mấy Antonius là người giỏi hơn ông về mọi mặt. Do đó, ông cũng rất muốn niên minh với ông ta. Chỉ có điều xét về tính cách và lối sống của Antonius, ông cảm thấy không yên tâm khi gã em gái của mình trong ta. Nếu chuyện đó thành hiện thực, ông vô tình đã lấy em gái mình ra làm lá trắng. Octavius tự nhủ. Tất cả phụ thuộc vào sự phù hộ của thần Cupid. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ dễ thợ ơ điềm đạm Octavius ư. Ta rất muốn nghe ý kiến của Antonius về việc này. Lẽ nào không được sao? Mọi người có mặt ở đó đều hiểu rằng, hai vị tướng quân đang nhường quyền chủ động cho nhau. Thấy vậy, Antonius Điền đứng dậy, nói Vậy chúng ta cứ làm theo lời của Agrippa đi. Nhưng Agrippa tương quân, Ngài sao có thể quyết định thay cho Octavia được? Octavius mỉm cười, nói Không cần điều kiện gì khác, Ta hoàn toàn có thể thay mặt em gái ta, Đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng cầu mong việc này sẽ diễn ra, Theo như ý nguyện của chúng ta. Nào! Hãy đưa tay của Ngài cho ta. Antonius nhanh chóng tiến lại gần, dơ hai tay ra nắm chặt lấy tay của Octavius, nói, đúng vậy Octavius, từ nay trở đi, chúng ta là anh em. Để cho tình huynh đệ trợ giúp cho sự nghiệp của chúng ta. Cái bắt tay hữu nghị của hai vị quan chấp chính khiến tất cả mọi người trong khán phòng đứng dậy dỗ tay tán thưởng. Một thời đại mới đã được mở ra. Antonius, ngài phải nhớ kỹ rằng, ta đã gã cho ngài một người em gái xinh đẹp đáng yêu. Không có ai yêu quý em gái như ta, hãy để cho nó gắn kết chúng ta lại với nhau. Chúng ta phải tuyệt đối trung thành, gắn bó và tôn trọng lẫn nhau. Octavius vui vẻ nói, mọi người có mặt vô cùng sung sướng, đồng thanh tán thưởng. Antonius và Octavius tướng quân vĩ đại, Chúng thần luôn tôn kính và yêu quý hai vị tướng quân. Octavius đã giới thiệu cho Antonius gặp mặt Octavia. Octavia đã từng trải qua một đời chồng. Chồng của nàng là một vị pháp quan La Mã, tên là Marsalus. Hai người kết hôn chưa đến một năm. Marsalus đã bị bệnh qua đời. Dù thời gian hai người sống bên nhau không dài, nhưng họ rất yêu thương nhau. Cuộc sống vui vẻ đầm ấm hạnh phúc khiến nàng Cao Sa quên được. Octavia là một cô gái thùy mị, nét na, thông minh nhanh nhẹn, biết đối nhân xử thế, được nhiều người yêu quý. Một số thuộc hạ của Octavius và bạn bè của Antonius đều tin tưởng vào nàng. Mọi hiêm vọng đều được gửi gắm vào Octavia, làm cây cầu nối hữu nghị giữa hai vị quan chấp chính La Mã. Sau lần gặp này, Antonius cảm thấy Octavia là một cô gái hiền thục, nết na, có khương mặt trái xoan phúc hậu. Dù nàng không phải là tuyệt thế giai nhân, nhưng trong con người nàng có vẻ đẹp mặn mà đầm thắm, đôi mắt đẹp mê hồn, hay hàng lông mi cong, mái tóc dài mượt mà, búi cao trên đỉnh đầu, thể hiện nét đoan trang duyên dáng. Tính tình nàng rất hài hòa, nhân từ độ lượng, nhưng cũng rất kiên quyết. Biết quan tâm chăm sóc người khác Turia là bạn thân của Octavia Sau khi nàng kết hôn Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc Chồng của nàng là Sulanius Một thuộc hạ tin cậy của Octavius Một hôm Turia nhận được tin Sulanius bị Octavius xử tội chết Dưới một lý do rất đơn giản Trong một lần uống rượu say Sulanius Đã đến trước mặt Octavius Nói những lời thô tục Octavius cho đó là hành chi bất kính Khiến ông ta mất mặt Nên đã xử tội chết Sau 2 tháng sẽ hành hình Đám thuộc hạ của Octavius gian sinh nhưng ông kiên quyết nói Lời nói đã nói ra Thì không thể rút lại được Turia cảm thấy trời đất như quay cuồng Trong thời gian chờ hành hình Nàng luôn cầu nguyện Nhưng tất cả đều vô ích. nàng cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng hàng ngày nàng gục đầu cho lòng Octavia khóc nước nở tiếng khóc của nàng khiến cho bạn rất cảm động. Tính tình dân từ độ lượng của nàng đã buộc Octavia phải ra tay giúp người bạn thân này nhưng làm thế nào để giải cứu cho Sun đây. Octavia suy nghĩ nàng dẫn thấy nhược điểm của Octaviavius là nhát gan. Khi còn tại dị, ông rất sợ áp lực từ dân chúng. Chỉ có áp lực từ dân chúng mới có thể khiến ông ấy thay đổi quyết định tha cho Sulanius. Octavius hiểu rằng dân chúng cũng đồng tình với hình phạt, với Sulanius. Bởi ông ta đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình thống nhất ở Italia. Chỉ vì một chuyện rất nhỏ như thế mà giết mất một đại tướng quả là lãng phí. Nhưng làm thế nào để anh trai mình hiểu được ý nguyện của dân chúng đây? Octavia vốn là người thông minh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng một kế hoạch hoàn hảo đã được hình thành. Nàng chỉ bàn bạc riêng giới Turia. Một hôm, Octavius bỗng nhận được chí mời của nhà hát đến xem biểu diễn giở kịch mới của các nghệ sĩ nổi tiếng. Theo thông lệ, quan chấp chính và các thành viên của diện nguyên lão cũng phải có mặt trong buổi diễn đó. Khi Octavius vừa bước vào và hát, bức màn sân khấu từ từ mở ra. Cảnh đầu tiên là Turia khóc nước nở, tham giảm vì tội chết của chồng mình. Tiếng khóc của nàng đã động đến lòng trắc ẩn của mọi người, trong căn phòng, làn sống phản đối của dân chúng ngày một gia tăng. Octavius sợ quá, nên đứng dậy tuyên bố, người dân là công bằng nhất, ý dân là ý trời. Ta tôn trọng ý nguyện của mọi người, từ nay trở đi, ta không đưa ra những hình phạt chuyên quyền độc đoán như thế nữa. Sulanius vẫn là tương quân của La Mã, hãy để cho ta về với người vợ thân yêu của mình. Dưới kháng phòng, mọi người vỗ tay tán thưởng, đồng tình với quyết định này. Sau đó, Octavius lặng lẽ ra về, trong tiếng vỗ tay gian dội. Antonius đứng trước mặt Octavia để nghe Octavius giới thiệu. Đây là cô gái xinh đẹp Octavia. Dị này là Antonius, tướng quân tài ba. Octavius giới thiệu hai người gặp nhau lòng quen. Xin chào người anh hùng tôn kính của La Mã. Octavia nói rất nhẹ nhàng. Ta rất vui khi được làm quen với nàng. Antonius nắm lấy tay của Octavia và hôn lên bàn tay nàng. Chàng cảm thấy nàng là một cô gái thuần khiết, trong trắng, dịu dàng và đầm thấm. Khác hẳn với người vợ phàm phu tục tử quá cố của mình. Khác hẳn với vẻ đẹp đa tình quyến rũ của nữ hoàng Cleopatra. Nhìn nàng, chàng cảm thấy như đang bước vào một giường xuân đầy sức sống. Bây giờ ta có thể kết duyên với người chốt vụ này để xây dựng một gia đình mới. Antonius tự nhủ chàng không mấy tự tin. Không dám chắc tình yêu đích thực của chàng Dành cho Octavia được bao lâu Gia đình với chàng giống như một nhà tù Người vợ cũ của chàng qua đời Đã giải thoát giúp chàng khỏi cuộc sống gia đình Bây giờ lại phải xây dựng cuộc sống mới Khiến chàng cảm thấy sợ hãi Lúc này Antonius cảm thấy mình Giống như là một diễn viên trên sân khấu Dù trình độ diễn chưa tốt Nhưng đã bước ra sân khấu Thì phải diễn hết mình Tuy nhiên Octavia giống như một quả táo chín trên cành, chàng dù đã ăn quá nhiều táo nhưng vẫn muốn nếm thử hương vị của nó. Chỉ có trời mới biết sẽ thế nào, mình phải cố gắng thôi. Từ đấy lòng mình, Antonius cảm thấy có lỗi với Octavia thuần khiết đầm thấm, nhưng chàng không biết làm thế nào thay đổi bản tính để có được tình yêu chân thành chung thủy với nàng. Bỗng nhiên, Antonius nhớ đến hình ảnh của nữ hoàng Cleopatra. Nhiều ngày qua, hình bóng của nàng luôn xuất hiện trong đầu, khiến chàng nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ bên nàng. Điều đó khiến cho chàng không thể hình dung ra cuộc sống sắp tới của mình như thế nào. Octavia không nhận ra sự thay đổi đó của Antonius. Nàng chỉ nhìn thấy phong thái của một người anh hùng La Mã đang đứng trước mặt. Nàng đã nghe nhiều người nói về quá khứ và hiện tại của Antonius và cảm thấy chàng rất gần gũi. Nhưng khi đối diện với chàng, Nàng vẫn bị thu hút bởi phong thái và nụ cười quyến rũ phát ra từ chàng. Sự hấp dẫn đó có thể biến một cô gái thành một người hầu. Trước khi Antonius và Octavia gặp mặt, với trách nhiệm và nghĩa vụ của một vị anh, Octavius đã căn dặn em gái rất nhiều. Dù ông ta rất muốn liên minh với Antonius để đạt được mục tiêu chính trị của mình, Nhưng ông vẫn không giấu giếm mục đích của mình với cô em gái xinh đẹp. Octavius vẫn không yên tâm với Antonius để cho em gái mình kết hôn với người tình của nữ hoàng Ai Cập Leopold là rất mạo hiểm. Ông đều đã cảnh báo Octavia. Thật không may, ngọn lửa ấy tình trong lòng nàng đã bùng cháy. Lúc này đây, nàng đang khát khao có một tình yêu mãnh liệt và một cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc nàng quyết tâm chiếm trọn trái tim của người anh hùng La Mã đầy tráng kiện này Octavia cảm thấy tự tin hơn khi nhớ lại cảnh giải cứu cho Sulanius nàng nghi ngờ những lời bàn tán về Antonius Antonius vĩ đại sao có thể phạm những lỗi thông thường chứ Octavia cho rằng một người đàn ông nếu đã mất hứng thú với người vợ và cuộc sống gia đình đó là niềm bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ Do họ không giữ được tình yêu của chồng mình Người phụ nữ muốn giữ được tình yêu của chồng Không phải là khóc Trước tiên nàng phải chiếm được trái tim của chàng Mình phải trở thành một người vợ Được nhiều người kính trọng Bởi mình có thể giữ được tình yêu của chàng Octavia cảm thấy rất tự tin Khiến nàng mạo hiểm đánh bạc Giết chính cuộc đời mình Octavia xinh đẹp Antonius lên tiếng trước Mới gặp nhau được khoảng một giờ đồng hồ Nhưng hai người đã xưng hô với nhau rất thân mật Có thể nàng đã nghe thấy nhiều lời bàn tán về ta Đúng vậy, bản thân ta có rất nhiều nhược điểm Trước đây ta đã có những hành chi không đúng mực Nhưng từ nay về sau ta bảo đảm rằng sẽ cải tà quy chính Antonius nói rất chân thành và thẳng thắn Thưa tướng quân, nghe danh ngài đã lâu ta rất ngưỡng mộ khí chức anh hùng của ngài Nếu có được tình yêu của ngài đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời ta Octavia hơi đỏ mặt Ta rất ngưỡng mộ nàng Nhưng thế giới rộng lớn và trách nhiệm lớn lao Có thể sau này ta sẽ phải thường xuyên xa nàng Antonius bọc bạch nỗi lòng của mình Bỗng Antonius phát hiện ra Octavius đã đi từ lúc nào chỉ có hai người ở lại bên nhau mạnh dạn hơn Antonius bày tỏ tình cảm Ta yêu nàng Nguyện sống suốt đời ở bên nàng Thiếp cũng đã yêu chàng Thiếp trước dinh dự được làm vợ chàng Octavia nói bè tổ chức lễ cưới linh đình cho Antonius và Octavia cả La Mã đều chúc mừng cho đôi quyên ương đầy hạnh phúc này Họ hym vọng một khi thế mới sẽ đếm với La Mã cùng với sự bắt đầu cuộc sống của đôi trai tài này Lúc này họ chúc mừng cho Antonius và Octavia nhưng thực chất họ đang vui mừng vì tương lai của chính mình tương lai của nước Cộng hòa La Mã Trong hôn lễ mọi người thấy khuôn mặt Octavia tràn đầy hạnh phúc Bên tiếng cười của Antonius, nhà nhà đều vui chúc mừng cho mối lương duyên giữa hai gia tộc quyền thế nhất La Mã. Antonius và Octavia chìm đắm trong hạnh phúc nghỉ cưới. Đặc biệt là Antonius, dù đã 40 tuổi, nhưng chàng chẳng lấy được một người vợ trẻ đẹp, hiền thục, nết na, khiến chàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau khi trải qua cuộc tình nồng nghiệp giấc lêu bát, Chàng lại trở về với cuộc sống gia đình bình yên đầm ấm. Trong người chàng đang trào dân một cảm xúc mới lạ. Octavia hiểu rằng chồng mình sau nhiều ngày chinh chiến khắp nơi, đôi chân mệt mỏi của chàng rất cần có chỗ để nghỉ ngơi. Khi hai người ở bên nhau, nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, dường như hạnh phúc luôn ở bên hai người. Trong lòng nàng, chất chứa rất nhiều cảm xúc mới lạm và thú vị. Nàng luôn đáp ứng tất cả những nguyện vọng dù là nhỏ nhất của chồng mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Cũng giống như biết bao cô gái có một tình yêu chân thành. Octavia luôn tỉ mỉ khám phá nhu cầu của chồng bằng trực giác của người con gái đúng như những gì nàng đã dự đoán. Trong cuộc sống hàng ngày, nàng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của chồng. Như thường lệ vào mỗi ngày, Antonius cùng với Octavia đi dạo phố Hôm đó, họ đi qua cung điện của Pampi. đó là một công trình kiến trúc đồ sộ nguy nga lộng lẫy. Nhưng tiếc thay, ông ta mới ở trong đó được một vài ngày đã bị Caesar truy đuổi. Sau khi trở thành quan chấp chính La Mã, Antonius đã ra lệnh đóng cửa cung điện này và cho người trong coi. La Mã lại có thêm một danh lam thắng cảnh nữa. Đứng trước cung điện, chàng không khỏi xúc động nói: "Cung điện lộng lẫy như vậy, nhưng không có chủ nhân một kiệt tác kiến trúc thật lãng phí. Sau khi đi dạo về, Octavia tìm đến Octavius, đưa ra lời đề nghị anh trai hãy tặng cung điện của Bambi cho Antonius. Trước lời đề nghị của em gái, Octavius điền đồng ý ngay. Khi chuyển đến ở trong cung điện này, Antonius vẫn không hiểu tại sao Octavius lại đoán trúng ý của mình như vậy. Biết mình rất thích cung điện này và tặng nó cho mình, Giới Octavia lại cho rằng, chồng nàng rất cần không gian sống rộng rãi, sang trọng về lịch sự, xứng đáng với địa vị và danh tiếng của chàng. Tuy nhiên, sau khi cưới được một năm, Antonius cảm thấy cung điện này như nhà tù chăm lỏng, khiến cho chàng mất tự do, trối buộc hành động của chàng. Sự quan tâm chăm sóc ân cần của Octavia cũng chỉ làm cho chàng chơi đi phần nào sự nhạt nhẽo vô dị của cuộc sống gia đình. Antonius giống là người luôn muốn tìm kiếm những điều thú vị của cuộc sống nhưng hiện tại chàng vẫn bị trói buộc bởi cuộc sống gia đình chàng nhớ lại cảnh tượng ca khúc Khải Hoàng trở về La Mã chàng quai phong lãm liệt đi trong tiếng vỗ tay tán thưởng của người dân các công trình kiến trúc được trang hoàng nguy nga lộng lẫy nhưng giờ đây cảnh tượng đó không còn nữa các công trình kiến trúc của La Mã cũng trở nên quá cũ kỹ không sang trọng và lộng lẫy bằng các công trình kiến trúc của Ai Cập. Lúc này, chàng cảm thấy chán ngán cuộc sống ở La Mã. Cuộc sống đối với chàng như một bài ca củ trích nghe đi nghe lại, không thể giúp Antonius tìm được hứng thú mới trong cuộc sống. Bên cạnh đó, giữa Antonius và Octavius cũng đã xuất hiện với Trạng Đức. Dễ bề ngoài, hai người vẫn hợp tác làm việc cùng nhau, ra mệnh lệnh, kiểm duyệt quân đội, tổ chức yến tiệc như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng hai người vẫn chất chứa mối thù hận, địa dị của họ ngang nhau, quyền lực như nhau, nhưng suy nghĩ khác nhau. Bất kể là chuyện quốc gia đại sự hay những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể trở thành ngòi nổ cho những cuộc tranh luận gây gắt giữa hai người. Bởi cả hai đều không muốn người kia hơn mình. Khi đánh bạc, Antonius gặp giận may thắng liên tiếp mấy gián khiến cho Octavius rất tức giận. Khi chơi chọi gà, gà của Octavius thắng gà ba hiệp liên tiếp, khiến cho Antonius tức giận bỏ về. Dù cho Octavia có cầu xin nhưng chàm vẫn không nghe. Quan hệ giữa Antonius và Octavius không thạch thật với nhau, càng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hai người. Antonius nhớ lại lời cảnh báo của nhà chim tinh học Selinus. Không nên ở bên cạnh Octavius, chồm sao bản mệnh của ngài rất sáng, nhưng nếu ở cạnh sao của Octavius sẽ bị che lấp, ngài phải xa rời ông ta. Lúc này, chàng không muốn người khác can thiệp vào công việc của mình, mà muốn tự quyết định mọi việc, có cuộc sống tự do tự tại. Nhưng hiện tại, chàng không thể làm được điều này. Chàng thật sự muốn rời khỏi La Mã, đến phương Đông, Đến nơi không có gì trối buộc chàng Đến phương Đông xây dựng nơi này thành trung tâm chính trị Và quân sự Khiến cả thế giới phải quy phục mình Phá vỡ thế cân bằng chia quyền lực hiện có Suy nghĩ này đã thôi thúc Antonius từ bỏ cuộc sống phẳng lặng Rời xa nơi chàng Cảm thấy nhạt nhẽo vô dị Tuy nhiên Antonius Đã rút ra bài học từ Caesar Kế hoạch xây dựng một đế quốc Hùng mạnh của ông đã chi phối dự định của chàng César đã dạy ra một kế hoạch chi tiết cho một chiến dịch lớn chàng là thuộc hạ thân tính của César nên có cơ hội được tìm hiểu kế hoạch này kế hoạch này mách bảo cho chàng biết trước tiên phái quân đội của người Paktian đến ở biên giới vượt sông và xây dựng quyền thế của mình ở đó giành quyền thống trị đối với Paktian một chi tiết trong kế hoạch bị thay đổi đó là tìm một thành phố để xây dựng thành trung tâm của đế quốc rộng lớn này để thay thế La Mã hiện tại. Năm đó, Caesar đã chọn Alexandria vì ông muốn lọc công với nữ hoàng Cleopatra, đồng thời khiến mọi người đánh giá đế quốc của ông giống như đế quốc của Alexander đại đế năm xưa. Bây giờ để tránh sự phản đối của người Italia, Antonius đã chọn thành phố Athens. Khi biết kết quả của chồng Octavia rất buồn, là người phụ nữ, nàng rất cần có chồng ở bên cạnh để chia sẻ buồn vui. Nhưng nay Antonius muốn ra đi, để lại nàng một mình cô đơn hiêu quạnh nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng, với đầu óc thông minh của mình, nàng nhận ra rằng hoài bảo của người đàn ông thuộc về cả thế giới. Càng những nhân vật chỉ đại, hoài bảo đó càng lớn lao. Yêu những người này đôi khi phải chấp nhận hy sinh tình cảm riêng tư, biết sống cô đơn nàng cố kìm nén nỗi đau để cho chồng ra đi trước khi chia tay Octavia chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất cho Antonius đó là cho phép nàng sau khi sinh con xong mới sang đoàn tụ cùng chồng nằm giác cái bụng to ra tiễn Antonius lên thuyền, không sao cầm nổi nước mắt Octavius giống là người rất cẩn thận khi ra tiễn Antonius Ông nói, ngài phải sớm quay về đón Octavia sang Aten. hãy nhớ rằng khi đó em gái ta sẽ mang một nửa của ta đi, nhưng ta vẫn rất vui, xin ngài hãy nể tình ta đối xử tốt với cô ấy. Octavia sẽ là người vợ tốt, hãy để cô gái hiện thục, nết na như nàng, củng cố tình hữu nghị giữa chúng ta, không nên biến nàng thành ngồi nổ giữa chúng ta. Antonius nói nếu ngài không tin tưởng ta sẽ rất tức giận Octavius điền đáp ta đã nói hết lời rồi Antonius nói dù ngài không yên tâm thì ngài cũng không thể nhận thấy điểm nào đáng nghi ngờ ở ta cầu mong thần thánh phù hộ cho ngài và người La Mã sẵn sàng hy sinh vì ngài Octavius nhìn Octavia nói ta hiểu em gái của ta Nó sẽ không thêm về anh trai của nó đâu. Antonius dội đáp. Octavius tướng quân, miệng lưỡi của Octavia không thuận theo tấm lòng của nàng. Tấm lòng của nàng cũng không thuận theo miệng lưỡi của nàng. Nàng giống như là một con thiên Nga đa cưỡi sống, sẽ không nghiêm về bên nào hết. Octavius nói. Vậy thì hai người chúng ta sẽ mãi yêu cô ấy đúng không? Đương nhiên. Antonius nói ta sẽ mãi mãi yêu nàng. Sau khi tiễn chồng, Octavia lại quay sang tiễn anh trai. Octavius nắm rõ mục đích chuyến đi lần này của Antonius là muốn mở rộng thế lực, tích lũy của cải tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc cạnh tranh với mình sau này để đạt được quyền lực cao nhất ở La Mã. Ông cũng đưa ra quyết định tương tự, tấn công tiêu diệt quân hải tặc Pampius Octavia dãy tay tạm biệt anh trai Và thầm cầu chúc cho anh thượng lộ bình an Mã đáo thành công Những cánh bường trắng trên biển nhỏ dần Và biến thành những cánh chim Lòng nàng nặng triểu Nàng đâu có biết rằng Nàng vừa tiễn hai người thân ra đi Nhưng khi trở về Sẽ là hai kẻ thù Không đội trời chung của nhau Chương 16 Nỗi niềm tương tư Đoàn thuyền của Antonius tiến thẳng hướng Aten, trời sala la mã phùng dinh náo nhiệt. Trong lòng chàng lúc này cảm thấy rất phấn chấn. Đàn hải Âu bay theo những đợt sóng tung bọt, trắng xóa. Antonius đưa mắt nhìn ra xa, thấy lòng trào dân niềm vui sướng. Kế hoạch trong tương lai đang thôi thúc chàng, khiến chàng danh chống quên đi nổi dòng vặt như người vợ hiền thuộc và gia đình đậm ấm trước đây. Nỗi dầm đó từng khiến chàng mất ăn, mất ngủ. Hiện tại, chàng cảm thấy rất thoải mái có thể chốc hết tâm sức và tinh thần cho những trận chiến sắp tới. Khi đến Aten, Antonius được chào đón như một người anh hùng thực thụ Người dân ở đây đứng xung quanh treo hò tên chàng. Đến bất cứ nơi đâu, chàng cũng được chào đón rất nồng nhiệt. Sự nồng nhiệt đó đã vượt quá giới hạn cho phép gây ra tình trạng lộn xộn ở Aten. Người dân đã gán ghép nữ thần Aten với chàng. Họ cho rằng chỉ có nữ thần chiến tranh này mới xứng đáng với chàng. Antonius thấy nực cười nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Người Aten đã đứng ra tổ chức hôn lễ cho chàng và nữ thần Athena Bằng tiền trong đền thờ thần Athena họ sử dụng rất nhiều tiền. Ngay cả một người xa xỉ như chàng cũng phải thốt lên và chưa từng thấy cuộc khôn nhân nào tiêu tốn nhiều tiền đến như vậy. Ít lâu sau, người Aten lại được đón phu nhân của Antonius là Octavia, nàng được coi là hiện thân của nữ thần Aten. Điều đó đã khiến nàng không cảm thấy tức giận trước hôn lễ của Antonius và nữ thần Athena. Nàng cho rằng hôn lễ này hoàn toàn khác với hôn lễ truyền thống giữa nàng và Antonius. Do đó Octavia vẫn luôn mỉm cười Trong khi tổ chức hôn lễ này Nàng cảm thấy mình được tôn vinh Như một nữ thần gián trần Trong buổi lễ Nàng cùng sánh bước bên Antonius Cùng xem biểu diễn nghệ thuật Cả thành phố Aten Chìm nắm trong không khí lễ hội Antonius mặc chiếc áo choàng cao quý Đi đôi giày mạ vàng Đúng gián chấp của một quân dương Sau lễ hội tương bừng Quân lính của Antonius như lấy lại được tinh thần sau chặng đường mệt mỏi lên đên trên biển. Antonius cũng cảm thấy nhiệt quyết trong người đang trào dân. Chẳng thầm nghĩ, đã đến lúc lên đường chiến đấu rồi. Lúc đó, Vantes, tướng quân, đang dẫn một đoàn chờ chàng ở Idasak, phía tây bắc Hy Lạp. Để Octavia ở lại Aten, Antonius dẫn quân đến Idasak. Khi Vantes tướng quân đón được chủ xoáy, cuộc chiến binh chính thức bắt đầu. Quân của Antonius đi đến đâu thẳng đến đó. Tình thắng trận liên tục được chuyển về hậu phương. Chàng dương dương tự đắc, đứng trên đỉnh núi cao nhất nhìn về phương đông và tự nhủ Chẳng bao lâu nữa cả thế giới và quốc dương của các nước đều nằm trong tay ta. Thế trận của Antonius rất thuận lợi. Trong khi đó, Octavius gặp rất nhiều khó khăn khi chiến đấu với quân hải tặc Pompeius. Ông ta đã gửi thư cho Antonius xin chi viện, nhưng chàng không quan tâm. Lúc này, chàng còn mãi tiếng quân đên phía bắc đánh chiếm hoàn toàn dùng đất Syria. Octavia rất vui vì tin rằng trận thắng của chồng ở phương đông, nhưng cũng lo lắng cho khó khăn của anh trai ở phía tây. Sau khi biết tin Antonius không chi viện cho Octavius nàng đã có cảm giác vì sự đối kháng giữa hai người xuất phát từ sự quan tâm đối danh trai và vì tương lai của đất nước nàng quyết định đi gặp chồng để thuyết phục chàng chi viện cho anh vì đại cục Aloba Bush được giao nhiệm vụ bảo vệ cho Octavia cũng cảm thấy lo lắng trước mâu thuẫn giữa Antonius và Octavius được sự hộ tống của Aloba Bush, cuối cùng Octavia cũng đến được chỗ chồng Antovius đang vui mừng vì những chiến thắng khi gặp lại vợ chàng rất xúc động sau bao ngày xa cách vợ chồng mới được gặp nhau nhưng cơ hội đó Octavia đưa ra lời thỉnh cầu tương quân yêu quý của thiếp tại sao hạm đội của chàng không đến chi viện cho Octavius chàng hãy nghĩ xem cuộc chinh chiến phương đông của chàng cũng có lúc gặp khó khăn cần chi viện Hơn nữa, chàng phải nghĩ đến bản châu ước, giữa các vị quan chấp chính nữa chứ. Chàng cử tuyệt chiêm diễn cho Octavius, tức là chàng tự phá giỡn mối quan hệ giữa hai người. Tại sao hai người không bắt tay nhau? Nói đến đây, Octavia không cầm nổi nước mắt. Lúc này, đầu óc Antonius đang say sư cho chiến thắng. Chàng tự cho mình làm du địch và chuẩn bị trở mặt dốc Octavius, nên không đáp ứng lời tỉnh cầu của ông ta. Tuy nhiên, chàng cảm thấy mềm lòng, trước nước mắt của vợ nên quyết định. Ta sẽ chi viện cho Octavius, nhưng nàng phải nhớ rằng trước tiên nàng là vợ của Antonius. Antonius lại một lần nữa chọc tức Octavius, đợi mãi không thấy diện trợ. Octavius biết Antonius không muốn giúp mình nên quyết định tự lực cánh sinh. Ông lệnh cho Apripa nhanh chóng đóng một chiếc thuyền chiến cỡ lớn. Octavia đến chỗ anh trai thông báo việc Antonius sẽ đến chi viện nhưng nàng rất ngạc nhiên khi thấy thái độ của Octavius rất lạnh nhạt lời nói của anh đầy dẻ thách thức đến chỗ ta làm gì đến chi viện cho anh em chỉ đến trước thôi hạm đội của Antonius sẽ đến sau Octavia trả lời vẻ mặt của Octavius vẫn không biểu lộ điều gì ông tức giận nói ta không cần nữa Khoảng ba tháng nữa chiến thuyền của ta cũng sẽ hạ thủy. Octavia cảm thấy mất hết hy vọng. Nhưng nàng không lùi bước. Nàng tự nhủ. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Thế rồi, nàng ra sức biện hộ cho chồng. Xin anh đừng trách Antonius. Chàng cũng có khó khăn của mình. Khi thấy em nhắc nhở, chàng lập tức phái hạm đội lên đường. Chỉ một vài ngày nữa là tới chỗ anh thôi. Tuy nhiên, dù Octavia giải thích thế nào, Octavius vẫn đầy dễ tức giận. Cuối cùng, nàng phải dùng những lời nói tuyệt vọng khuyên ca ngăn. Nếu anh và Antonius đánh nhau, dù ai thắng ai thua, em cũng đều là nạn nhân của kẻ thất bại. Em sao phải sống những ngày còn lại trong nước mắt tuổi hờn Agrippa và Marcinaz đứng bên cạnh rất cảm động. Họ kiên quyết phản đối việc Octavius từ chối sự chiêm diện của Antonius. Họ đứng về phía Octavia ra sức khuyên nhũ chủ tướng. Nếu từ chối sự chiêm diện của Antonius lúc này rất có thể ông ta sẽ liên minh với quân của Pampius khi đó sẽ rất nguy hiểm cho quân của ta. Octavius bị hai người thuyết phục đành phải chấp nhận sự chi diện của Antonius. Mấy ngày sau 230 chiến thuyền của Antonius đã đổ vào vùng biển thuộc địa phần quản lý của Octavius. Những chiếc thuyền chiến nối đuôi nhau, tung bọt trắng xóa. Octavius phải thừa nhận đây là những chiến thuyền mạnh nhất và được trang bị hiện đại nhất. Không ai ngờ vào một ngày nào đó những chiếc thuyền chiến này quay lại tấn công chính chủ nhân của mình. Quyết định thắng lợi ở dùng biển Actium quyết định tiến trình phát triển của lịch sử thế giới. Antonius nhìn những chiếc thuyền chiến của mình, chúng là niềm kiêu hãnh của chàng. Chàng hy vọng những chiến thuyền này bắt đầu cuộc tấn công đã được lập kế hoạch chi tiết, khiến chàng trở thành người thống trị thế giới. Nghe tiếng dỗ tay chào đón của những người đứng trên bờ biển, lòng chàng trỗi dậy tham vọng chinh phục thế giới. Cuộc đàm phán giữa hai bên rất lâu, Agrippa và Macinas cùng với Alobabus và Pinlio giống như những lái buông mặt cả với nhau từng ly từng tí. Octavia đứng ở giữa vừa ra sức tác hợp cho hai bên vừa cầu xin thánh thần phù hộ độ trì cho anh trai và chồng mình nhanh chóng ký kết hiệp ước hòa bình mãi mãi. Từng ngày trôi qua nàng luôn chờ mong tin tức đàm phán từ hai phe. Có lẽ cấp dĩ thần linh đã cảm thông trước lời cầu sinh của Octavia nên bản nghiệp ước hòa bình cuối cùng đã được ký kết Cục diện Bộ Ba Liên minh tiếp tục được duy trì nên hòa bình ở La Mã được giữ dững ra ngày antonius ra đi. chiếc thuyền chở Anthonyius Quốc dần giữ biển khơi mênh mông trên bức tường thành của sân vận động ra sen cùngơoba đứng dậy tay tạm biệt chàng leoba đứng yên bất động không đói lời nào mặc đẫm lệ ra thấy vậy không dám khuyên nữ hoàng quay về hoàng cung 7 nà biếtôoba đang rất đau khổ lúc sau lâu Rasen mới nói muôn tâu nữ hoàng người đã đứng ở đây rất lâu rồi đã đến lúc phải trở về cung điện thôi nữ hoàng cần phải được nghỉ ngơi Rasen ta không còn biết gì nữa vì linh hồn của ta đã đi theo Antonius rồi Cleopatra trả lời trong tuyệt vọng đây chỉ là cuộc chia tay tạm thời thôi chẳng phải là Antonius Đã hứa với nữ Ho hoàng sẽ quay về trước mùa xuân năm sau rồi đó thôi ra anủi người có tin anton sẽ quay về không Ta có cảm giác lần này ch ra đi sẽ không quay trở lại nữa người nói điê bác rất buồn hỏi Arsene không trả lời bởi nàng cũng có cảm giác Antonius sẽ không quay trở lại Alexandra nữa. Một là chàng sẽ rời khỏi Ai Cập trong một thời gian dài. Có rất nhiều công việc cần phải giải quyết và phải mất rất nhiều thời gian. Hai là Antonius là người dễ thay lòng đổi dạ dù chàng rất yêu Leopold nhưng khi đứng trước một người con gái đẹp chàng vẫn rất thích. La Mã có nhiều cô gái xinh đẹp Hơn nữa có nhiều cô gái theo đuổi chàng. Hơn nữa thì vợ của Antonius vừa mới qua đời. Hiện tại chàng là người độc thân. Ai dám chắc thời gian ở La Mã, chàng không đem lòng yêu một cô gái khác. ra xem vừa hận Antonius, vừa thương cho nữ hoàng Cleopat chỉ là tình nhân của chàng. Không hiểu sao lần đầu tiên gặp Antonius, nàng đã có cảm giác nữ hoàng Cleopat sẽ trở thành người tình của chàng. Và chàng chỉ mang lại phiền buộn và đau khổ cho nữ hoàng mà thôi. Điều đó khiến cho nàng rất lo lắng cho mối tình giữa Antonius và Cleopatra. Nàng đã nhiều lần cảnh báo nữ hoàng nhưng do yêu Antonius thật lòng nên Cleopatra không quá quan tâm đến lời cảnh báo ấy. Cho dù Antonius và Cleopatra yêu nhau hết mình hiến dân tất cả cho nhau nhưng Rasen vẫn có cảm giác mối tình đó sẽ không được bền lâu những ngày ở Ai Cập có rất nhiều sứ giả La Mã đến mời Antonius trở về quê nhà nhưng chàng vẫn quyết định ở lại Alexandra khiến Cleopatra cho rằng mình đã hoàn toàn chinh phục được trái tim chàng tuy nhiên raem vẫn không yên tâm nặng luôn nghĩ Antonius sẽ ra đi vấn đề là sớm hay muộn mà thôi do đó khi Antonius nói với nữ hoàng rằng mình phải quay về La Mã nàng không cảm thấy bất ngờ bởi nàng đã sớm dự đoán được điều này Rasen đang hỏi ngươi đó Cleopat cắt đứt dòng suy nghĩ của Rasen ngươi nói đi Antonius có quay về nữa không? muôn tâu nữ hoàng Antonius sẽ quay về có thể chàng chưa quay về ngay nhưng chàng nhất định sao quay về bởi chàng rất yêu người Yêu hơn tất cả mọi thứ, hơn nữa vẫn còn giọt máu của chàm với nữ hoàng cơ mà. Người hãy dồn tình yêu của mình cho đứa con trong bụng, như vậy nữ hoàng sẽ hết buồn thôi. Rashen, người nói đến đứa con trong bụng khiến ta rất vui, nhưng ta vẫn sợ. Serarion cũng là giọt máu của ta và Sisa, nhưng cha của nó có quan tâm gì đâu, ta sợ rằng đứa trẻ trong bụng ta. Lại không biết được mặt cha Đến lúc đó Ta phải làm thế nào đây Lơ bát nghẹn ngào Không nói thành tiếng Trashen cũng rất đau lòng Nói Nữ hoàng yêu quý Điều này là không thể Nữ hoàng không nên quá lo lắng Nữ hoàng hiếp vui lên đi Người quên mất mình là con gái Của thần Amen trợ ư Thần Amen sẽ phù hộ cho người Hơn nữa Hoàn cảnh của Antonius khác với César. Người không nên suy nghĩ lung tung, chỉ cần nhớ câu nói của Antonius, ta sẽ trở về trước mùa xuân sang năm. Thời gian này, Antonius sẽ thường xuyên phái sư giả đưa tin cho người. Trashen vừa nói, vừa đỡ Cleopatra trời khỏi sân vận động trở về cung điện. Từ đó trở đi, Cleopatra luôn sống trong nỗi nhớ nhung gia viết. Hàng ngày, Trashen đều đưa nàng đi dạo và tận dụng mọi cơ hội làm cho nàm vui nhưng tất cả đều vô nghĩa mỗi lần đi dạo Cleopas đều nhớ lại những kỷ niệm xưa cùng Antonius nô đùa khi vào dường hồng nàng cũng nhớ lại cảnh Antonius lần đầu tiên nhìn thấy qua hồng thốt lên như một đứa trẻ nghi thơ khi đi qua đài phun nước nhìn thấy một con hạt đang đứng kêu một mình giống như đang gọi bạn tình Cleopas gọi một tên Giano lại hỏi Và được biết trước đây có một đôi hạt, nhưng sáng nay có một con bay đi mất, con còn lại đang gọi bản tình. Nghe xong, nàng đứng lặng một lúc, rồi mới ra lệnh cho anh ta đem con hạt này thảm về với thiên nhiên, để chúng có đôi có lứa. Khi đi ngang qua chùa ngựa, Leo Bát nhớ lại cảnh thi cưỡi ngược với chàng. Nàng đưa tay xoa vào lưng con ngựa chàng từng cửi. Dường như vẫn còn cảm thấy hơi ấm Của Antonius trên đân ngựa Nhiều khi Cleopatra Muốn ở một mình Nhớ lại tất cả những gì Trong khoảng thời gian sống cùng Antonius Chiếc giường xa qua lộng lẫy Giờ trở nên trống rỗng Cung điện cũng tĩnh lặng lạ kỳ Tất cả đều đem lại cảm giác cô đơn lạnh lẽo Nàng đành ra giường qua Trò chuyện với Rasen Cleopatra thích ngồi bên dòng suối Trong giường qua Nước suối được lấy từ sông Điên rất trong xanh. Chỉ khi đó, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi nhớ lại cảnh nàng cùng Antonius ngồi bên dòng suối này. Hôm đó, chàng đã bày tỏ tình cảm với nàng. Lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi đó nàng là người tình của Caesar. Do Caesar quá vĩ đại, ta không dám mạo phạm. Từ khi đưa nàng từ ta suốt về Ai Cập, ta không đói hoài gì đến chuyện quốc gia đại sự nữa. Dành toàn bộ thời gian cho nàng. Mỗi ngày trôi qua, ta chỉ biết có tình yêu, ngoài ra không quan tâm đến thứ gì khác. Mặt trời nhìn mãi cũng thấy mệt, nhưng tình yêu giữa tam và nàng không bao giờ chán. Ngày nào ta cũng nhìn thấy nàng, cả ngày nhìn thấy nàng, nhưng ngày nào cũng có cảm giác là ngày đầu tiên ta gặp nàng càng muốn được nhìn thấy nàng nhiều hơn Cleopas cười và hỏi chàng có thể nói xem chàng yêu Thiếp nhiều đến thế nào không Antonius nói ta không thể diễn tả nổi tình yêu của ta dành cho nàng nhiều đến nhường nào Cleopas nói nhưng Thiếp muốn đưa ra một ranh giới xem ranh giới của tình yêu lớn đến nhường nào Antonius trả lời Vậy thì thế giới này quá bé nhỏ, nàng phải mở ra một thế giới mới khác, chứa đủ tình yêu của ta dành cho nàng. Leopold có cảm giác cảnh tượng đó vừa mới diễn ra tối qua. Nàng còn nhớ rất rõ, nàng nhìn những cánh hoa đang trôi trên dòng suối và hiểu rằng mùa xuân đã trôi qua, giống như những tháng ngày nàng sống bên Antonius, cũng một đi không trở lại. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Rasen đều cho Cleopat uống một bát canh để quên u phiền, được chế biến từ thảo trường có tác dụng an thần, có thể giúp nàng ngủ ngon giấc Hôm nào nàng không muốn uống, Rasen phải ở bên nàng kể cho nghe những câu chuyện vui hoặc chuyện thần thoại cho tới khi nàng chìm vào giấc ngủ. Lâu dần, ngay cả canh an thần cũng không làm Cleopat chợp mắt được, nằm buồn bã nói với Rasen. Rasen, ta muốn uống nước cà độc dược. Nghe xong Rasen rung bắn người. Sắc mặt trắng bạch. Nàng biết nước cà độc dược là một loại thuốc độc gây chết người. Rasen dọc quỳ xuống dưới chân Cleopat và hỏi Gì cơ? Nữ hoàng yêu quý. Người vừa giờ nói gì vậy? Rasen Antodius của ta đi rồi. Ta muốn ngủ một giấc thật dài đến khi chàng trở về ta mới tỉnh lại. Mắt Cleopat lờ đờ nói với Rasen Trashen nghe xong điền thở dài nàng hiểu đã đến lúc nữ hoàng của mình không thể chịu nổi nỗi khổ của sự tương tư nàng nói muôn tâu nữ hoàng người đã quá mệt mỏi rồi Trashen lẽ nào cứ cho rằng ta không nên yêu Antonius sao giọng của Klebat có dễ tức giận nội tị không dám nội tị thấy nữ hoàng quá đau khổ nên không cầm nổi lòng mình Trashen nói rất thận trọng Nhưng Rasen, đây có phải là hạnh phúc không? Người chưa từng yêu nên không hiểu được cảm giác này. Lơ bát nhìn Rasen và nói, Đúng vậy, muôn tâu nữ hoàng, cả đời này nô tỵ không yêu ai, bởi nô tỵ đã dành tất cả tình yêu thương cho nữ hoàng. Người đã tin tưởng nô tỵ, nô tỵ sẽ dùng cả sinh mạng mình để báo đáp. Câu trả lời của Rasen khiến Lơ bát cảm động. Nàng cảm thấy mình không nên nói với cô ấy những lời như vậy. Nàng xin lỗi Ra-sen. Nữ hoàng Cleopatra cả đời sẽ không quên sự trung thành của ngươi đâu. Một vài lần Cleopatra bị nỗi niềm tương tư dày dò đến mức không thể chịu nổi. Nàng phải gọi quan thái giám Madian đến để nói chuyện giải quay. Madian, nữ hoàng có gì dạy bảo thần? Bây giờ ta không thích nghe ngươi hát. Tạm dũng không thích thái dám làm bất cứ việc gì. Ngươi đã mất khả năng làm đàn ông rồi ngươi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa ngươi cũng không giống như ta để hùng mình bay ra khỏi Ai cặp ta hỏi ngươi ngươi có tình yêu không nữ hoàng thần có tình yêu cái gì ngươi không hồ đồ đấy chứ ngươi đã mất khả năng làm đàn ông rồi cơ mà lẽ nào ngươi dám lừa ta ta sẽ trừng phạt nhà ngươi muôn nữ hoàng thần không hồ đồ chút nào mọi người ai cũng chẳng phải có tình yêu Người như thần cũng có tình yêu, suy nghĩ khác với hành động, có những việc thần không thể làm được, nhưng không thể không nghĩ đến. Dù thần đã mất khả năng ấy, không quan hệ chăn gối được, nhưng thần luôn nghĩ đến chuyện chăn gối. Chuyện chăn gối nam nữ cũng giống như chuyện ăn uống của con người, là nhu cầu tự nhiên, không chỉ người trần tục, ngay cả thần thánh cũng có đôi lứa đó sao. Cleopatra lại trầm ngâm suy nghĩ. Madean nói rất đúng khiến nàng bất ngờ trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ một viên thái dám cũng thèm khác đến chuyện quan hệ chăn gối nỗi khát khao được quan hệ xác thịt với Antonius lại buồn cháy trong nàng cuối cùng lời khuyên của Rasen cũng có tác dụng nữ hoàng không nên quá đau buồn như vậy Antonius rồi cũng sẽ quay về tuy nhiên Antonius rất quý vẻ đẹp của nàng Nàng cứ đau buồn như vậy nhan sắc sẽ chống phai tàn. Khi quay về, chàng sẽ không yêu nàng nữa. Hơn nữa, chàng giống rất thích nàng giải quyết mọi việc đâu vào đấy. Bởi về mặt giải quyết việc triều chính, Antonius giống như một đứa trẻ. Do đó, nàng phải lấy lại tinh thần sắp xếp lại mọi thứ. Đến khi chàng quay về, nàng có thể ung dung hưởng lạc. Cleopas cảm thấy Rassen nói có lý. Nàng cũng cảm thấy nên kiếm việc gì đó để làm giết thời gian. Ngay hôm sau Cleopat liền bắt Tây vào giải quyết công việc triều chính Và các công việc khác Đến lúc đó nàng mới nhận ra Do quá chìm đắm trong vòng tay của Antonius Nàng đã bỏ qua nhiều việc Thuộc hạ có rất nhiều việc đang chờ nàng giải quyết Trước tiên là việc tu sửa lại diện mạo của thành Alexandra Có nhiều chỗ đã bị xuống cấp trầm trọng Nàng ra lệnh tất cả những chỗ cần sửa sang lại của cung điện Và thành Alexandra Đều phải được hoàn thành trong một tháng Trước khi mùa hè đến Các công trình kiến trúc và dường qua Đều phải có một diện mạo mới Cleopatra cho rằng Diện mạo của cung điện và thành phố Đều thể hiện trạng thái tinh thần con người Diện mạo mới sẽ làm cho con người cảm thấy phấn chấn Khi đến thăm cảng Alexandra Nàng thấy rất nhiều biểu tượng Và màu sắc của thuyền du lịch bị súng cắp Liền tra lệnh sơn lại hoàn toàn mới làm cho khách qua lại thấy được dễ phồn Vinh thịnh dưỡng của thành Alexandra Đồng thời Cleopatra yêu cầu các quan quản lý các bộ phận trong triều giải quyết tốt mọi công việc thuộc phạm vi quản lý của mình trong vòng 1 tháng phải hoàn tất và báo cáo với nàng đặc biệt là ngành tài chính là cơ sở giải quyết công việc của các ngành khác chưa đầy một tháng nàng đã sắp xếp tất cả các ngành thanh nền nếp thống kê tình hình thu chi tài chính trong cả năm Tất cả đều khiến cho các đại thần vô cùng ngạc nhiên. Sau cuộc tình với Antonius, nữ hoàng của họ đã trưởng thành lên rất nhiều, giải quyết việc quốc gia đại sự rất linh hoạt. Trước đó, họ đều cho rằng nữ hoàng chìm đắm trong tình yêu, tới mức quên cả chính mình. Sau khi điều chỉnh lại nội bộ, Leopold bắt tay vào chính đốn quân đội. Khi Antonius còn ở Ai Cập, nàng đã học được rất nhiều cách thức chỉ huy quân đội từ chàng. Hiện tại, Chàm vẫn để lại cho nàng một bộ phận quân đội và các tướng lĩnh. Cleopatra đã xây dựng quân đội của mình theo mô hình quân đội La Mã. Nàng cho rằng hải quân là tấm lái trắng bảo vệ đất nước Ai Cập. Do đó đã tập trung hiện đại quá lực lượng này. Nàng đã bỏ ra rất nhiều tiền để đóng các thuyền chiến cỡ lớn. Các tướng lĩnh trong quân đội được cảm phục tài chỉ huy của nàng. Họ cho rằng khi cần thiết nữ hoàng Cleopatra, có đủ khả năng chỉ huy quân đội giành được những thắng lợi. Tiếp đó, Cleopat cùng với một số quan chức quản lý nông nghiệp đi thị sát toàn bộ lương vực sông Ninh. Nàng nhận thấy một số nơi đất đai khô cằn, ít mưa, khiến ruộng đất bị bỏ quan. Nghe lập tức, nàng cho đào các kênh mương dẫn nước từ sông Ninh vào tuyết tiêu cho các khu vực này. Lương vực sông Ninh là một vùng đất màu mỡ tự nhiên, có thể trồng được các loại cây lương thực như lúa gạo, tiểu mạch, ngô mía. Đây là nguồn lương thực dồi dào của người dân Ai Cập. Lơ bát tự nhủ, nếu không tận dụng tốt dùng đất này, có nghĩa là mình đã phụ lòng tốt của thiên nhiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, những kênh mương lớn đã được hoàn thành dẫn nước tưới tiêu cho cả một khuôn vực bị hạn hán hơn 100 năm qua. Đúng lúc này, một bộ phận quân đội người Nam Bê được tin Antonius đã rời Alexandra. Cleopat đang bị giày dò bởi niềm tương tư, họ đã trang vào khu vực biên giới Ai Cập. Nabatean là nước nước nhỏ, nghèo đói, rất cần lương thực và ngựa. Chỉ có biện pháp tấn công Ai Cập mới có thể đáp ứng được sự thiếu hụt này. Thật bất ngờ Cleopat đích thân dẫn quân chiến đấu chống lại quân đội Nabatean. Chỉ trong vòng hơn chục ngày, nàng đã đánh tan mấy nghìn kỵ binh và binh sĩ đối phương. Từ đó về sau, người Nabatian không dám bước chân sang Ngay cặp nữa. Mùa hè đến, trời rất nóng nực. Cleopat đã rất mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn hăng say với công việc. Nàng triệu tập một lực lượng lớn các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc và kỹ sư để tu sửa lại nhiều công trình kiến trúc trong các thành phố, đặc biệt là các ngôi đền thờ cấp vị thần. Nàng đã chi rất nhiều tiền để trùng tu lại, tạo cho chúng có một diện mạo mới. Cleopas nói với dân chúng rằng các vị thần đã ban cho Ai Cập nhiều thứ, cần phải báo đáp lại lòng tốt của họ, thể hiện niềm tôn kính của người dân Ai Cập đối với họ. Sau khi trở về từ những vùng đất ngoại ô, Cleopas cùng một số cẩn thần đi dạo quanh thư viện thành Alexandra, sau đó leo lên đỉnh núi cao để ngắm toàn cảnh thư viện. Năm xưa, Khi Caesar sử dụng quả công tiêu diệt quân của Bambi ở thành Alexandria đã thiêu cháy một phần thư viện này. Giờ đây, Cleopatra quyết định trùng tu phần bị đốt cháy và mở rộng thêm, biến nó thành nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần lớn nhất của người dân Ai Cập và là thư viện có 102 trên thế giới. Dù công việc rất bận rộn, nhưng Cleopatra vẫn không sao quên được nổi tương tư với Antonius. Có những hôm rất mệt nhưng khi nằm xuống, nàng không sao chọc mắt được. Nàng buộc phải cho gọi đội quân nhạc đến đánh những bản nhạc buồn. Rasen lại cho rằng, Cleopat đang mệt mỏi, nếu nghe những bản nhạc buồn đó, càng mệt hơn. Nhưng Cleopat nói, Rasen, những bản nhạc này là nguồn an ngũi với những người đang có tâm trạng buồn. Hãy để cho ta nghe, đừng làm phiền ta nữa, âm nhạc sẽ khiến ta có sự đồng cảm. Rasen không nói gì rành bỏ đi nhưng một lát sau Cleopat lại gọi Rasen, Rasen Rasen dội dàng chạy đến chuyện gì thế muôn tâu nửa hoang ta không muốn nghe nhạc nữa ta muốn chơi bi Cleopat nói Rasen điền ban bi ra nhưng mới bắn được một vài viên Cleopat nói Rasen tay của ta mỏi quá ngươi và ba đi ăn chơi đi ta đứng bên cạnh xem vậy được một lúc Nàng lại sai nữ nô tỳ này. Đi lấy cần câu để đi câu, Cleopat nói. Chúng ta sẽ đi câu, bây giờ đang là lúc hoàng hôn, cá đang rất đói. Nên có thể là câu được dễ dàng đó. Tuân lệnh muôn tâu nữ hoàng. Trashem và Madian đồng thanh trả lời. Cleopat mang theo đội quân nhạc. Nàng rất thích vừa câu cá vừa nghe nhạc. Nhắc đến chuyện đi câu cá, nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trashen thấy nữ hoàng vui vẻ, liền kể lại chuyện đi câu cá với antonius Sau đó Cleopat vui vẻ nhớ lại, nói Hôm đó antonius thấy xấu hổ với Aloba Bush, nên rất tức giận. Nữ hoàng, hôm đó người cũng vẫn nói đỡ cho Antoneus. Chàng hãy nhờ thợ mộc làm cho một cái cành câu lớn. Bởi vì cái mà chàng cần câu đó là dương quốc và đại lục. Dường lại cá cho những người dân nghèo ai Cập. Mọi câu của chàng là những thành phố, tỉnh lỵ và đế quốc. Rasen nhắc lại một cách thích thú. Nhắc đến chuyện đó, ta lại thấy buồn vì hôm đó ta cười rất vui vẻ. Nhưng buổi tối khi thấy bộ dạng của chàng như vậy, ta rất đau lòng. Cleopat nói với giọng rất buồn. thật ra, Rasen muốn làm cho Cleopat vui vẻ nên đã nhắc lại chuyện đi cô cá hôm đó. Nào ngờ, chuyện này càng làm cho nàng nhớ Antonius hơn. Leopold lại hỏi, Rassen, ngươi nghĩ lúc này Antonius đang làm gì? Đang đứng hay ngồi? Chàng đang đi hay đang cưỡi ngựa? Làm sao mà biết được nữ hoàng? Rassen trả lời với vẻ rất mệt mỏi. Leopold nhớ tới con ngựa của Antonius, liền nói, Con ngựa may mắn của ta, Mày đã được ở bên Antonius Mang chàng đi khắp mọi nơi Từ miền núi, khe suối Đến những bình nguyên trọng lớn Khiến mồ hôi của chàng Rơi trên đưng mày Hãy chạy nhanh lên con người yêu quý của ta Mày đang được phục vụ Một anh hùng La Mã đấy Mày có biết không Chàng sắp chinh phục Một nửa thế giới này rồi Rassen cảm thấy Cleopatra Đang nói ra những lời từ đấy lòng mình Một lúc sau nữ hoàng lại hỏi Rasen, người nói xem Antonius đang nói có đúng không? Có thể Antonius cũng đang tự bọc bạch nỗi niềm tương tư gì nữ hoàng. Rasen trả lời, thế nàng lại tương tư Antonius, Rasen, vợi nói. Nữ hoàng đừng nghĩ đến Antonius nữa, chúng ta đi câu cá thôi, chẳng phải người thích đi câu cá sao? Không, Rasen, bây giờ ta lại không muốn đi câu cá nữa, không có Antonius ở bên. Ta làm việc gì cũng thấy vô nghĩa, Cleopat nói trong nghẹn ngào. Tuy nhiên, ngày nào Cleopat cũng hy vọng Antonius sẽ về bên nàng, bởi cứ cách dài ngày hoặc hơn chục ngày chàng lại viết một bức thư cho nàng. Lời lẽ chàng viết trong thư vô cùng cảm động, thể hiện tình yêu sâu nặng của chàng dành cho nàng. Ngày nào, chàng cũng nhắc đến tên nàng, luôn sống trong nỗi nhớ gia viết. Nhưng chàng cảm thấy hạnh phúc, vì dù khi tỉnh hay mơ, Khi thức kê ngủ, khi ở trên chiến trường hay những lúc rảnh rỗi, khi ở đồng bằng hay những lúc ở trên sườn núi cao, chàng đều cảm thấy Cleopatra ở bên cạnh mình. Tất cả mọi việc của chàng đều rất thuận lợi. Khi mọi việc xong xuôi, chàng nhất định sẽ về bên nàng. Cleopatra rất vui bởi nàng cảm thấy Antonius vẫn rất yêu nàng giống như tình yêu của nàng dành cho chàng vậy. Tâm hồn của chàng luôn hướng về Alexandra hướng về cung điện Ai Cập nhưng sau này Antonius gửi thư cho nàng thư dần chàng nói với nàng mình đã trở về La Mã chàng sẽ gửi thư cho nàng từ đó Cleopas cảm thấy không yên tâm bởi ở La Mã có rất nhiều thuộc hạ bạn bè và người thân của chàng họ chắc chắn không muốn cho chàng rời nơi đó đến thành Alexandra từ khi Caesar qua đời người La Mã luôn thù hận ghét bỏ và nhục mạ nàng trong mắt họ Nàng là một kỷ nữ, đã quỷ hoại César dĩ đại. Nay là muốn quyến rũ Antonius, hai người này đều là anh hùng và là quan chấp chính của La Mã. Họ sẽ tìm mọi cách ngăn cản Antonius đến với nàng. Nghĩ đến đây, Cleopas vô cùng đau khổ. Trong thăm tâm mình, nàng rất muốn Antonius ở lệnh dùng Tiểu Á hoặc Rundisum. Những nơi đó không chỉ gần Ai Cập, quan trọng là cách xa La Mã nàng vẫn có điều kiện quyến rũ và giữ chân chàng bằng chính tình yêu của mình Antonius là người dễ bị dao động tư tưởng khi trở về La Mã chàng không còn là Antonius nữa mà đã trở thành người đối lập với nàng ngoài ra ở La Mã còn có Octavius khi hắn bao dây Fulvia vợ của Antonius khiến bà ta lâm bệnh qua đời khiến Lucius em trai chàng thân bại danh liệt khiến nàng cảm thấy rất vui bởi nàng rất hận Fulvia. Octavius đã giúp nàng tiêu diệt kẻ thù. Hơn nữa, nàng cũng đã giữ được Antonius trong khi Fulvia và Lucius gặp khó khăn. Không để cho chàm về La Mã, nhưng khi nghĩ đến Octavius, nàng thấy sợ. Hắn là con đuôi của Caesar, người kế thừa 2 3 số tài sản của ông. Dù hình chung, hắn cũng là kẻ thù của con trai nàng. Saracium Klobat nghĩ, số tài sản và quân đội mà Caesar để lại, đúng ra thuộc về Seration, nhưng đây lại nằm trong tay Octavius. Hắn còn là kẻ thù của Antonius, điều này cũng khiến nàng lo lắng. Thế lực của Octavius ngày càng mở rộng, đe dọa đến sự an nguy và địa dị của chàng. Đe dọa đến Antonius cũng chính là đe dọa đến nàng. Antonius rất dễ tin người. Nàng càng lo sợ chàng sẽ mắc vào cảm bẫy của hắn Do đó sự tồn tại của Octavius Khiến nàng luôn cảm thấy lo lắng Cho sự an toàn của Antonius Khi chàng ở La Mã Mùa hè nóng nực rồi cũng qua đi Nỗi niềm tương tư của Cleopat Cũng nảm dơi đi phần nào Một ngày mùa thu mát mẻ Nàng đã trở dạ Cung nữ và nô tỳ Trong cung vô cùng ngạc nhiên Bởi nàng đã sinh đôi Một trai một gái Mọi người đã từng chứng kiến Rất nhiều người sinh đôi Nhưng hầu hết đều là hai trai Hoặc hai gái Nhưng Cleopat lại khác Đứa con trai rất giống Antonius Con gái lại rất giống nàng Không có Antonius bên cạnh, Cleopas đã dùng toàn bộ tình yêu thương của mình cho hai đứa trẻ. Chúng là giọt máu của chàng. Nàng quyết định đặt tên cho con mình, con trai lấy tên của thần mặt trời Helios và con gái lấy tên của thần mặt trăng Stylen. Sang đó, nàng giao cho hai vũ già có kinh nghiệm nhất trong cung nuôi nấng hai đứa trẻ, bảo đảm cho chúng khỏe mạnh. Tương truyền Hai đứa trẻ sinh đôi một trai một